Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi, đi về phía phòng y tế Anh Bích Vũ à? Anh có thể chờ em một chút hay không? Kìm bà bối đột nhiên dừng bước Ở chỗ này chờ em, em không sao cả Cô chạy đến trước mặt của Cương Tự Nhiên Tân Bích Vũ theo sát ở sau lưng cô Cô muốn làm cái gì? Về mặt của Cương Tự Nhiên rất là đề phòng Hy vọng có thể đào ngược thời gian Để cho cô ta thay đổi tất cả Cô thật là thông minh sao? Kim Bảo Bối mỉm cười nói, "Muốn có được hạnh phúc mà nói, tâm cơ phải đặt ở nơi tốt nhất, ngàn vạn lần không được làm hại người khác." "Là có ý tứ gì?" "Người của tập san trường đã nói với tôi." Sắc mặt của Cương tự nhiên còn trắng hơn lúc nãy. "Cô nói bậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi." Cô ta thốt lên, một lát sau mới che miệng lại. Kim Bảo Bối nghiêng đầu cười ngọt ngào, dùng âm lượng chỉ cho hai người nghe được nói nhỏ. "Tôi đoán đúng rồi sao? Thật là kẻo." góc chụp của hai tấm hình kia gần như là chính trong phòng làm việc và vị trí đậu xe của cô, hơn nữa điều lần này học sinh không thể tùy tiện ra vào. Mỗi ngày cô đều quan sát tình địch tự nhiên biết rất rõ, cô đừng có mà đắc ý. Có tin hay không thì là tùy cô, tôi sẽ không có hứng thú đánh rắn dập đầu, cô có biết không hả? So với người ngu ngốc bị đánh, tôi luôn luôn thưởng thức những nữ sinh tương đối là có tâm cơ, nhưng tâm cơ cũng phải dùng đúng chỗ, nếu như thằng Thánh thì phải biết chỗ phát huy. Cái này được gọi là kỹ xảo yêu, kỹ xảo công tốt thua thì cũng đừng đau lòng." Kim Bảo Bối trừng mắt mà nhìn, "Còn nếu vẫn còn quá trọng thành tựu vài năm gần đây của cô, thì tốt nhất cô nên an phận thủ thường một chút đi, tạm biệt." Mặt của cô thật là đau nha. "Không đau, không đau đâu, ngoan." Tần Bích Vũ giống như là dỗ dành Tiểu Hải Tử, ôm gối cô vợ nhỏ, một lát lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, một lát lại vỗ vỗ lưng cô, giống như là chịu hai bạt tai là anh vậy. Thầy giáo y ở bên cạnh liên tục chật chật, nhịn không được mà cười cười. Tiểu nghiên hẳn là không phải cô ý. Thật là bạn học cũ lúc học đại học, giáo y không nhịn được thay bạn cũ cất lời cầu xin. À kia đã, tôi muốn nói đôi lời với vợ, cậu có thể đi ra ngoài được hay không hả? Tần Bích Vũ cắt đứt lời của anh ta. Được rồi, hai người cứ tự tử tan ngẫu đi, chỗ này thiết bị cách âm cũng không tệ. Anh ta tự cho mình hài hước, chỉ là đôi năm nữa kia giống như không hề đếm xỉa tới anh cao. Không người nào để ý tiến đến kìk đa cành mỗi này, chỉ đành sơ sơ mỗi một cái rồi đi ra ngoài. "Làm sao anh biết em và phụ tá sau sư Khương đang cãi nhau chứ?" Kim Bảo Bối suy nghĩ một chút, đầu đuôi gốc ngọn mang toàn bộ sự tình nói ra. "Từ lúc cô nhìn thấy tập san của Trưởng đến tà nhà kia để tìm anh nói chuyện, cho đến khi anh thấy được hiện trường vụ án, chính cô có ý khiêu khích, khưng tự nhiên một cách lộ liễu." "Đúng vậy, cô chính là cố ý khiêu khích cô ta." Ai bảo cô ta giống như là mình chịu rất nhiều ức ức, mà người vợ như cô mới là người thứ ba, cô đương nhiên là tất tức giận rồi. Tần Bích Vũ lại không ngờ tới, tất cả đều bởi vì Cương Tự Nghiêu có cảm tình với anh mà gây ra à. Anh không biết. Anh có một chút kinh ngạc, nhưng bây giờ mới nhớ tới, phát hiện quá khứ mình đối với người khác không một chút để ý, thì ra Cương Tự Nghiêu thích anh, cho nên những nghi vấn ở trong quá khứ của anh luôn cảm thấy không quan trọng, vì vậy tại không hề để tâm đã có giải đáp. Thật là xin lỗi, anh nên chú ý một chút. Anh vuốt vuốt má vợ nhưng lại không thể không nói, "Nhưng em thật sự không nên cãi nhau với cô ấy." Người thắng giữa võ rừng oai là đại khí trên thương trường, mặc dù không phải cả cho anh coi như là thắng lợi, chỉ là anh có thể lý giải về cơn tự nhiên thất bại sẽ rất là nhục nhã. Lần sau gặp phải tình huống tương tự, em cũng không nên ngu ngốc mà chọc giận đối phương. Chuyện này đối với em có chỗ không tốt, có lẽ lần sau không chỉ là hai bạn trai có biết không hả? Kim bảo bố ấy miếu máu mà cất lời Tại sao chồng lại nói giúp chuyện người khác chứ Cô thật sự là đáng thương mà Còn phải ai nói giúp người khác Chỉ là không thể để cho em dẫm lên viết xe đồ thôi Anh tức giận Bắt lấy túi nước cô đang cầm Làm hiện lên hai dấu bàn tay đo hồng Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Bình thường mỗi khi anh triển miên Đều không dám quá thô bạo Lúc nào cũng ôm nhắc nhờ mình phải biết nặng nhẹ Bây giờ kết quả tên nhóc này Lại bị người khác đánh đến mức mặt cũng sưng lên Làm sao có thể không đau lòng không nổi giận đây? Cách cư xử của Khương Tự Nghiên, anh phải thảo luận với lãnh đạo trường rồi mới quyết định. Bạn học trước đây, anh không muốn khiến cô ta quá khó coi, nhưng tuyệt đối không để cho cô ta đến gần Bảo Bối. Có còn đau không? Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng của Kim Bảo Bối, lại không thể chìm lạnh thời gian dài, cho nên không có tối nhắc lạnh, bàn tay của anh nhẹ nhàng đắp lên má cô. Thật là đau? Trông giúp em thôi vu vù đi. Kim bảo bối lại bắt đầu giả bộ đáng thương dùng sức mà làm nũng. Tần Bích Vũ mặc cho bảo bối lan đến trên đuổi của anh ăn An vạ, lại lấy hai túi nước khác, được đặt ở một bên làm lạnh, dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn cổ. Của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net